Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Điều mà đã nói với công An và cha mẹ y Đại sư Thích Quảng An an ủi rằng đó không phải là bóng ma mà thực chất chỉ là một tấm gương phản chiếu nội tâm không tĩnh của y Chính tâm bất an đã gây ra ám ảnh kinh hoàng mà suy cho cùng Thế như bị chân sư mọi hiện hữu trên trần gian này đều là ảo ảnh tạo thành theo tâm thức của con người Y chẳng hiểu gì những lời bị chân sự nói. Tuy nhiên ở ông, có một vẻ gì đó khiến Y cảm thấy an dạng. Đặc biệt là trái với lo lắng của Y lúc ban đầu, đại sư thích quản an không thể phán xét bất cứ việc gì mà Y đã làm. Chỉ trước khi về phòng, Y đợi ông dặn dò, Phạm là việc gì lợi mình hại người thì đừng làm. Việc gì hại cả mình lẫn người thì càng không nên làm. tôi hôm ấy, Y khóa kín cả cửa sổ lẫn cửa ra vào Có bao nhiêu đèn điện đều bật hết Rồi ở tiệm trong phòng Nhưng lần này có vẻ như chùa An làm Đã mang đến chữ Y một sự yên tĩnh tuyệt đối Trong tâm thần Y để nguyên quần áo lên lên giường Rồi gà gặt chỉ ngay vào giấc ngủ mệt nhau Trong cõi mộng chập trần Y nhìn thấy vị đại sư vẫn áo tiếng Ngồi những đại xem tỏa hào qua người bên cạnh Yên chí Y lịm đi Trong giấc ngủ sâu chẳng chút ưu lo Rồi bật chật Rồi trốn an nhiệt Y mơ hồ nghe thấy chuông điện thoại reo Nhạc chuông là tiếng trống tam bồ Bập bùng Như đêm lửa trải giữa sa mạng Y nhạch miệng nhạc cười Ở thiên đàng sao lại có chuông điện thoại Chắc đây là nằm mơ thôi Y mơ thấy mình đang mơ Giấc mơ bị rục rã Bởi tiếng trống báo hiệu Có người đang chờ máy Và có việc khẩn cấp Nhất rồi Y cũng cố gắng mở mắt ngơ ngát Chứ ánh đèn vàng chói gắt Đang dọi thẳng vào mắt Đây là đâu Chùa án lạc Ai đang gọi Y cờ quảng sang điện thoại Thấy năm cuộc gọi nhớ cùng một lúc Số thuê bào xin giác Đầu không một Y vọng tục đoán một thằng nhãi Đang gọi cho một con nhóc Nào mới quen ở tiệm nếp Chúng vừa trao đổi qua mạng số điện thoại Ghi vội ở lòng bàn tay Và giờ thì nhầm máy vào lúc 3 giờ sáng Phá quấy giấc ngủ Quý báo của y Số thê bào lạ lại tiếp tục déo Tiếng trống tam bò Đổ bậc bụng Ngay Nhạc. lập tức y nhấn nút Nhận của gọn Miệng nghịch ra định chút một câu chửi tục Vào kẻ đáng huyền rùa đầu dây bên kia Đúng lúc ấy Ai y ủ đi Ghi nghe tiếng gió hú Tiếng nhạc run dày Như vọng lên từ âm ti Tiếng cưa khen két giống xương người Đang bị tách rời Và tiếng than khóc rụng giữa Tựa hồ văng vẳng từ biết chẳng lộ tài Cái gì thế Vì kinh hãi kêu không thành tiếng Đậu gì bên kia Buột biến thành tiếng lào phào rèn rĩ Em đây Mày, mày, mày là ai Ý cũng theo thảo. Em là em mai của anh đấy. Ôi, Ý chú lên những con vật bị thương, kinh hãi nhìn những cổ cửa sổ, đang kéo kín dẹo. Mở cửa cho em vào. Ở ngoài này, em lạnh lắm. Ôi mẹ ơi. Ý khóc tù tù những đứa trẻ, hai tay ôm chặt lấy đầu, quỷ sụp thân mình xuống sàn nhà. Đây là số tiết của y, y sẽ phải chịu nổi đọa đầy quỷ ám này cho đến chết. Cùng lúc ấy, có tiếng võ khe khẽ vào cánh cửa dưới nhà, càng lúc càng mạnh hơn. Tiếng đập cửa cũng cho thấy không phải người thường, nó hùng dữ và liên hồi, như chuẩn bị muốn phá tung cửa vào. Không, đừng, quất đi. Y nếp mắt nhìn điện thoại đang vứt trên giường, Màn hình đèn sáng liên tục nhảy số Chứng tỏ của gọi vẫn đang được kết nối Y bộ lấy điện thoại Anh đang mở cửa cho em Lúc nào em cũng muốn được ở bên anh cuộc gọi từ dưới địa ngục Chèn lẫn tiếng riêng dị Kêu khóc của những oan hồn Và tiếng cưa kéo kẹt này càng rõ Cùng lúc ấy Có những tiếng đạp thình thình vào cửa sổ hay đúng hơn là có vật gì nặng nề đã làm chỗ cửa kính nứt toác. Con ma đã bay lên cửa sổ phòng dùng. Y kinh hoàng chạy xuống dưới nhà, mở toang cửa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net